các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cự phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân phụ của Bác Hồ là người xưa nổi tiếng về địa lý, cụ chuyên dùng la bàn đi tìm thế đất, la bàn của cụ hiện còn trưng bày tại khu khu lưu niệm ở Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp đấy. Trủ tịch nhất càng nghe càng cảm phục, nhưng bà vợ cười ngắt lời. <cười> Trời ơi, người ngày xưa thì có thể họ giỏi thật đấy. Chứ thời bây giờ thì người lợi dụng phong thủy để kiếm ăn nhiều lắm cô ơi. Trăm người chưa chắc được một người giỏi lắm khi tiền mất để tật mang đấy cô ạ. Vừa nói bà vừa liếc mắt nhìn chồng. Chủ tịch nhất lắc đầu cười nhạt và đứng dạy bảo. Thôi, cô ngồi nói chuyện với nhà tôi nhé. Tôi phải ra ủy ban bây giờ. Rồi ông bỏ xuống bếp. Hoàng Nga năn nỉ vài phút nữa rồi cũng đứng dậy xin phép ra về, hẹn sẽ gặp lại hôm sau để tiến hành thủ tục gọi hồn và tìm hài cốt. Sau buổi gặp gỡ tình cờ ấy, chủ tịch nhất suy nghĩ và cứ nhớ mãi câu chuyện ông huyện sĩ, nhờ làm nhà trên bờ sông rồi trở thành phú gia địch quốc, giống như thạch sùng ngày xưa. Đầu óc ông bỗng nảy ra một sáng kiến độc đáo, làm ông đang nằm trên ghế bố bật ngồi thẳng lên và lớn tiếng gọi lái xe đến chờ ông ra thăm nhà máy dệt chiến thắng. Ông vừa lóe lên quyết định sẽ xuống lệnh giải tỏa toàn bộ khu vực nhà máy này, giải tỏa nhưng có bồi hoàn, chứ ông không đến nỗi chiếm không của người ta. Ba hôm sau, ông huy động xe đến ủi sập hết nhà máy dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ phế thải cùng rác rến, bởi ông đã dứt khoát lấy luôn khu đất mênh mông đó làm nhà cho mình, chân bờ sông, bắt trước ông huyện sĩ thời pháp thuộc. Ông cứ nhớ mãi lời Hoàng Nga đã dặn, muốn tập trung cả hai yếu tố là gió và nước thì chả có chỗ nào bằng bờ sông. Tục ngữ ta có câu, trăm người quạt hầu không bằng ngồi đầu ngọn gió. Là vì cái gió tự nhiên thổi từ mặt sông lên thì là đúng là phong thủy rồi. Từ định luật căn bản ấy, ông mau mắn lên kế hoạch xây ngôi nhà phong thủy cho mình, noi gương ông huyện sĩ thời pháp thuộc. Chỉ có điều Hoàng Nga không nhắc chủ tịch nhất một câu quan trọng nhất trong thuật địa lý phong thủy là tiền tích đức hậu tầm long. Cha con ông huyện sĩ dù sao cũng chịu ảnh hưởng đến văn hóa thiên chúa giáo nên đã bỏ tiền xây nhà thờ và phát gạo hàng tuần cho người nghèo, còn quan chức Việt Nam ngày nay như ông giàu nứt đố đổ vách mà chẳng có mấy ai nghĩ đến chuyện làm việc từ thiện. Người trong thị xã chẳng những không trách ông chủ tịch nhất chiếm đất công làm của riêng mà trái lại còn khen ông có mắt thẩm mỹ vì nhờ căn nhà lộng lẫy của ông mà bờ sông đẹp hẳn lên, khác xa lúc còn cái nhà máy dệt tồi tàn, lắm hôm gió sông đưa mùi thuốc nhuộm hôi nồng rất khó chịu cho lối xóm. Cẩn thận hơn, ông chỉ thị cho công an thị xã thường xuyên kiểm tra, hễ bắt nhà nào đổ rác xuống sông là bắt ngay vừa phạt tù vừa phạt tiền. Nhà ông từ nay gắn liền với dòng sông, nó phải trong lành, phải thơ mộng chứ không thể bắt đầu nhìn rác rến lững lờ trôi qua. Nhà xây gần sông bà vợ mới từ căn hộ cũ ở giữa thị xã ra tham quan, đứng trên lan can lầu 2 nhà nhìn xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn, bà hài lòng gật đầu. Tôi thì tổng chẳng cần biết phong thủy có lợi hay không, nhưng mà trước mắt thì nhà mình nó rõ quanh năm, thế là mừng rồi. Nhà cũ của mình nó tuy là đầy đủ tiện nghi nhưng mà bí lắm, cứ như ở tù á, ra đây thoáng hơn nhiều. Ông nhất hài lòng nhưng gắt nhẹ, nhà cũ tuy bí một tí nhưng mà đúng hướng. Người ta nói vợ đàn bà nhà hướng nam, thầy phong thủy đã bảo tôi như thế. Tôi hỏi ba chứ nhà mình mà không đúng hướng rồi không bài trí nội thất theo phong thủy, làm sao bỗng dưng tôi được đản bố trí toàn những chỗ tốt. Bà có thấy kỳ diệu không? Chẳng phong thủy kia là cái gì? bà vợ nhẹ nhàng cãi, "Ôi giời, ngày nào tôi cũng đi thắp hương bàn thờ mẫu, rồi đi lễ hết đền này tới đền kia. Đây là mẫu ban lọc cho ông, chứ lại phong thủy cái gì? Ông là cái thật thì cái cứng đầu." Điều này thì bà vợ nói rất thật lòng. Bà không tin phong thủy nhưng bà đổ khá nhiều tiền cho các đền thờ mẫu. Mỗi năm ít lắm bà cũng phải lên đồng hai lần, phát lộc rất rộng rãi vì bà cho rằng chồng bà có sự nghiệp hôm nay là nhờ các mẫu ban cho. Bạn bè của bà cũng thế, càng có chỗ đứng cao trong đảng trong chính quyền càng siêng năng đi chùa và sửa lễ rất hậu cho các thầy. Nói chung, ngày nay đền chùa phát triển mạnh, một phần cũng nhờ các quan chức và đại gia tự nguyện đóng góp. Bà nhìn chồng nhấn mạnh thêm Đây này, đèn phủ dây lúc nào cũng linh thiêng, câu gì được đấy. Chỉ tội có một cái con cá là bây giờ đông người quá, đông nó thành ra cứng chật như nêm á. Chỗ đỗ xe cũng không có. Lắm hồ đỗ xa quá, quốc bộ mọi như gà chân á. Đến xong cũng thế mà phố cát cũng trả thua gì, người đâu mà nó cứ như nêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net